Không biết có phải hay không bởi vì thập tam A ca nguyên nhân, liền sinh một trai hai gái cũng không có thể tấn phong trương dài thị thứ phi, sau khi chết tháng thứ hai, bị truy phong vì mẫn phi. Vị cư phi vị, đương nhiên xem như hoàng tử A ca thứ mẫu, thứ mẫu qua đời, dựa theo lễ pháp, hoàng tử A ca yêu cầu giữ đạo hiếu trong ngày. Này đều chuyện gì nhi nha? Giận kỳ nhịn không được cùng dục tú hoán giận nói, mắt nhìn hắn con vợ cả không mấy ngày liền phải xuất thế. lễ tắm ba ngày cùng trăng tròn rượu tất nhiên ở mẫn phi trăm ngày trong vòng đúng là giữ đạo hiếu trong lúc còn như thế nào đại bãi tực rượu hắn đối mẫn phi nhưng thật ra không thù không đoán đương nhiên cũng không có gì tình cảm chẳng qua này trăm ngày giữ đạo hiếu một chuyện xác thật là chậm trễ hắn con vợ cả lễ tắm ba ngày cùng trăng tròn rượu ngẫm lại liền cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết việc này như thế nào liền như vậy xảo đối này dục tú nhưng thật ra tâm khoan thực Đương nhiên nàng luôn luôn tâm quan nói cách khác, cũng không có khả năng trưởng như vậy béo. Người chết vì đại, nói chuyện này để làm gì, hài tử phúc khí còn ở ngày sau đâu, không vội ở nhất thời. Nói nữa, cùng với đại bãi tực rượu, còn không bằng vô cùng đơn giản làm một hồi, thiệt tình chúc phúc Hải tử khách nhân sẽ không để ý này đó. Dụ tú khuyên đủ, nàng từ trước đến nay đối đại trường hợp vô cảm, mặc kệ là đại hôn, vẫn là lễ tắm ba ngày, trăng chọn rượu. Chọn đồ vật đoán tương lai yến, này đó ở nàng xem ra, đều không cần lộng quá lớn trường hợp, vô cùng đơn giản liền hảo. Nàng đây là kiếp trước thời điểm không có kết hôn, nếu kết hôn nói nhất định là loại hôn, thân thích bằng hữu bãi hai bản ăn cái cơm xoàng liền tính là thiệt cưới, không cần thiết cử hành cái gì hôn lễ, đến nôi áo cưới, ở nàng nơi này cũng không phải nhu yếu phẩm. Mẫn phi đã qua đời, giận kỳ tự nhiên không thể đoán giận nàng cái gì. Chính là cảm thấy sự tình quá không vừa khéo, quá xui xẻo mà thôi. 8 tháng sơ năm, đang ở cùng đầu bếp miêu tả bánh trung thu ra tuyết, tính toán đem bánh trung thu ra tuyết tô ra tới dục tú phát động. mười 17 Sinh hải tử chuyện này, dục tú làm sung túc chuẩn bị tâm lý, dù sao dựa theo người từng trải nói nói, sinh hải tử có thể đau người chết đi sống lại, hơn nữa không phải sinh hải tử kia một chút thống khổ, mà là dài dòng liên tục đau. Từ lúc bắt đầu phát động liền bắt đầu đau, sau đó cảm giác đau đớn một bậc một bậc hướng lên trên thêm. Vì có thể lực, tuy rằng đã phát động, dụ tú vẫn là ở phòng sinh ngoại ăn một chén lớn mặt, đem mấy cái đỡ để ma ma gấp đến độ không được, sinh hài tử phía trước mọi người đều ăn cái gì, này không có gì hảo kỳ quái, nhưng là ở phòng sinh ngoại ăn cái gì này thao tác, khiến cho người có chút sở không được đầu góc. Mấy cái kiến thức rộng rãi đỡ để ma, ma là một chút đều sờ không rõ ràng lắm vị này ngũ phúc tấn tâm tư, sớm tại hai tháng phía trước, các nàng cũng đã ở ngũ bối lạc phủ cho chứ, sinh sản có quan hệ sự tình cũng không ngừng luyện một lần, nhưng là mỗi lần tiến phòng sinh đều yêu cầu đổi sạch sẽ quần áo, kéo đều phải dùng rượu trắng trà lau dùng để rửa sạch thủy cũng là thiêu khai thủy lượng thành nước ấm, mà không phải trực tiếp đem thủy thiêu đến nửa nhiệt, phòng sinh dùng đệm chăn liền càng. Là khoa trương. Mỗi ngày giữa trưa đều phải lấy ra đi bạo phơi. Dù sao phúc tấn là các nàng gặp qua quy củ nhiều nhất, chú ý nhiều nhất chủ tử, bất quá nơi này đầu rất nhiều an bài, ngẫm lại vẫn là rất có đạo lý, bất quá có một ít liền thật sự không có gì tất yếu, tỉ như nói phòng sinh đệm chăn toàn bộ đều là thân, liền tính là lấy ra đi phơi phơi nắng, cũng không cần phải liên tiếp phơi hai tháng thái dương đi. Bất quá nhân ra là chủ tử, các nàng này đó hạ nhân nghe lời là được. Không thể không nói, dục tú xác thật vì sinh hải tử làm đặc biệt nhiều chuẩn bị, phòng sinh cùng ba mụ chỉ là một phương diện. Về phương diện khác nhà kho tam căn trăm năm trường bạch sơn nhân sâm tất cả đều tìm hảo, một cây đặt ở phòng bếp, hai căn đặt ở phòng sinh, tùy thời dùng để điếu mệnh. Này tam căn trăm năm trường bạch sơn nhân sâm, trong đó có một cây là nảng của hồi môn, có một cây là bảy phúc tấn cô ý đưa lại đây, còn có một cây là bà bà cấp, so với khuê mật cùng bà bà tới. Các nàng gia vị kia cũng hiển nhiên liền không để bụng nhiều, bất quá, dục tú nhưng thật ra cũng minh bạch, các nàng gia vị này ra nhưng không tính giàu có người, dù sao mặc kệ là cùng nàng so, cùng bảy phúc tấn so, vẫn là cùng nương nương so, vị này ra đều là người nghèo. Đương nhiên, rốt cuộc mới ra cung khai phủ một năm thời gian, khoản thu nhập thêm không đủ nhiều, thuộc hạ đưa lên tới hiếu kính cũng ít, giận kỳ hiện tại rõ ràng ở vào thu không để chi chẳng hướng. Ngày sau chậm rãi liền sẽ tốt. Một chén lớn sợi mỏng mặt đi xuống. Dục tú cái chán đã ở đổ mồ hôi. Một phương diện là nhiệt. Về phương diện khác cũng là đau. Nàng biết đau đớn mới vừa bắt đầu. Sinh hải tử cũng không phải là một kiện sung sướng. Ít nhất cũng muốn đau tốt nhất mấy cái canh giờ. Tương đối xui xẻo cái loại này thậm chí còn có khả năng ngao trước một ngày một đêm. Biết đi đường có thể cho hải tử hảo sinh một chút. Dục tú cũng không làm người ôm. Đỡ nha hoàng tay. Chính mình đi vào phòng sinh, sau đó chậm chậm nằm xuống, trường hút một hơi, ổn ổn tâm thần, làm tốt đánh đánh lâu dài chuẩn bị. Bất quá trên người quần lót mới vừa cởi ra tới, mấy cái ba mụ biểu tình liền có chút hoảng loạn. Phúc tấn, này liền bắt đầu đi, hút khí, dùng sư, hút khí, dùng sư. Vừa mới nằm xuống dục tú còn có một ít phân không rõ ràng lắm chẳng hướng, dựa theo nàng dự đoán, nhưng là ở trên giường nằm trong chốc lát, mới tiến hành cái này bước đi. Bất quá tuy rằng trong đầu ngốc ngốc, nhưng là thân thể lại đi theo đỡ đẻ ma ma tiết tấu bắt đầu vận khí dùng sức. Thân mình phía dưới không ngừng có xe rách giống nhau đau đớn chuyển tới, dục tú đau nước mắt đều đã ra tới, trong lòng cũng bắt đầu sợ hãi, vừa mới bắt đầu liền đau thành như vậy, lúc sau còn như thế nào nhẫn. Hút khí, dùng sức, hút khí, dùng sức. Cũng chính là một nén nhang nhiều một chút nhi công phu, liền nửa canh giờ đều không đến, hài tử cũng đã sinh hạ tới. Bên hai đã có trẻ con lảnh lót tiếng khóc, dục tú còn đầy mặt ngộng bức đâu, như vậy liền xong rồi. Ngộng bức không ngừng dục tú một cái, vội vội vàng vàng từ nha môn chạy tới giận kỳ, vừa đến cửa, liền nghe thấy được tiểu hài tử tiếng khóc, ngay sau đó liền có người ra tới báo tin vui. Chúc mừng, phúc tấn sinh cái tiểu AK, 8 cân 22, thập phần cường tráng. Nếu có người chú ý nói liền sẽ phát hiện, giận kỳ cùng dục tú biểu tình lúc này kinh người nhất trí. Ngạc nhiên, kinh ngạc, vui sướng, còn có chút mờ mịt, hắn cơ hồ là vừa thu lại đến tin tức liền trở về đuổi, vốn tưởng rằng ngày này đều phải háo ở phòng sinh ngoại, không nghĩ tới hắn chân trước đến, sau lưng phúc tấn liền đem sinh hải tử sinh ra tới. Bất quá lại nhiều biểu tình, ở nhìn đến tiểu a ca thời điểm, trên mặt cũng chỉ dư lại yêu thương cùng cao hứng. Tiểu gia hỏa ở thai dưỡng rất khá, đỉnh đầu tóc máu rất là ngăm đen rầm rạp, làn da không hồng không nhăn. Mấu chốt là béo, điểm này thật đúng là tùy phúc tấn, vừa mới sinh hạ tới liền 8 cân 22, có thể không ngập sao, bất quá tiểu hài tử cùng đại nhân không giống nhau, đại nhân béo khả năng còn sẽ không quá đẹp, nhưng là tiểu hài tử béo, không riêng nhìn đi lên đáng yêu, mấu chốt là cường tráng, khẳng định có thể nuôi lớn, hơn nữa ngày sau tất nhiên hội trưởng thành bọn họ đại thanh ba đổ lỗ. Phúc tấn ăn đến nhiều, lớn lên béo cũng không phải một chút tác dụng đều không có. Ít nhất đứa nhỏ này dưỡng chính là thật tốt, điểm này là đủ rồi. Đã ở một bên chờ Thái Y thì chạy nhanh cấp tiểu A-ca đem mạch, đây chính là hoàng thượng số lượng không nhiều lắm cháu Đích Tôn, cho tới nay mới thôi này cũng chỉ là cái thứ tư mà thôi, cùng những cái đó con vợ lẽ không giống nhau. Hồi ngũ ra, tiểu A-ca thập phần khỏe mạnh, thai dưỡng đến đặc biệt hảo. Thái Y nhìn không được khen nói, đây là hắn từ lúc chào đời tới nay, gặp qua nhất cường tráng trẻ con. dận kỳ vui vô cùng thậm chí đã quên mãn người ôm tôn không ôm tử quy củ đem bản thân con vợ cả vừa mới sinh ra tiểu a ca ôm vào trong ngực này lông mày đôi mắt cái mũi môi cằm hình dáng lô thai liền này đen nhánh rậm rạp đầu tóc đều là tùy ra thái úy ghìa đã đi vào cấp ngũ phúc tấn bắt mạch ngũ phúc tấn bị trên giường bố chướng tre thủ đoạn chỗ đắp một khối khắt lụa vọng voan vấn thiết trung vọng khẳng định là dùng không đến Bất quá ngón tay hướng ngũ phúc tấn trên cổ tay một đáp, này mạch đợp, quả nhiên, có thể dưỡng ra như thế cường tráng hài tử tới, làm mẫu thân thân thể tất nhiên hảo. Giận kỳ ôm hài tử cười ngây ngô, đứa nhỏ này cùng hoàng thăng vẫn là không giống nhau, gần nhất đây là con vợ cả, thứ hai lưu giai thị mang thai thời điểm, hắn đang ở thượng thư phòng đọc sách, thời gian mang thai căn bản là không đi xem qua vài lần, sinh hạ tới lúc sau, phụ tử hai người cũng ít có gặp mặt. Nhưng đứa nhỏ này liền không giống nhau, trừ bỏ nam tuần kia ba tháng, hắn cơ hồ ngày ngày đều bạn đứa nhỏ này, hơn nữa tự mình đọc sách cấp trong bụng hài tử nghe, cảm tình tự nhiên không giống nhau. Phúc tấn như thế nào? Ôm nhi tử, giận kỳ đối phúc tấn cũng nhiều vài phần nhu tình, bất quá có thể nhanh như vậy liền đem nhi tử sinh hạ tới, hơn nữa phòng sinh trong ngoài đều là một mảnh vui mừng, không khó coi ra phúc tấn tất nhiên không có việc gì. Thái y chắp tay hành lễ, phúc tấn thân thể rất tốt. Dận Kỳ từ nhỏ ở trong cung lớn lên, đương nhiên biết Thái y để nói chuyện giống nhau đều sẽ không đem nói mãn, có thể sử dụng rất tốt này hai chữ. Kia hắn phúc tấn thân thể đến có bao nhiêu hảo. Thực mau, Dận Kỳ sẽ biết. Cách cửa sổ, Dục tú lớn tiếng nói, ra, làm người đem Hải Tử ôm vào đến đây đi, đừng ở bên ngoài nhi chúng gió thấy lạnh. Không nói đến này tám tháng sơ thiên một chút đều không lạnh. Hơn nữa bên ngoài cũng không phòng, đơn liền phúc tấn giọng tới nói, có thể nói là trung khí mười phần, một chút đều không giống vừa mới sinh sản quá phụ nhân. Giận kỳ cũng là chịu phục, mệt hắn còn cố ý từ nội vụ phủ bên kia lộng một cây trăm năm phân nhân sâm, hiện tại xem ra căn bản là không dùng được. Bên cạnh mama vừa định đem hải tử tiếp nhận tới, đã bị giận kỳ ngăn lại ở, liền thấy vị này ra, tự mình ôm hải tử vào phòng sinh, mặc kệ là đẩy cửa động tác. Vẫn là đi đường tư thế, tiêu kêu một cái đương nhiên, một chút cố kỵ đều không có. Giận kỳ đương nhiên không có gì cố kỵ, đều nói phòng sinh dơ bẩn, nhưng ai mà không từ phòng sinh ra tới, tựa như hoàng mã mà khi còn nhỏ nói với hắn giống nhau, người hắn một bộ phận quy củ rất là không cần phải, rất nhiều cách nói đều là dùng để lừa gạt người. Tuy rằng sinh hải tử quá trình tương đương nhanh chóng, nhưng dục tú vẫn là ra một thân hãn, tuy rằng trên mặt mồ hôi đã cọ qua. Nhưng tóc còn nữa đâu, hơn nữa phòng sinh mùi máu tươi hôn tạp hán vị thật sự là không dễ ngửi. Ra như thế nào vào được? Nàng liên muốn nhìn một chút hải tử, không có muốn nhìn hải tử a mã ý tứ. Nay vẫn là giận kỳ lần đầu nhìn thấy vừa mới sinh xong hải tử phụ nhân, hơn nữa người này vẫn là hán phúc tấn. Tuy rằng vừa mới nghe được phúc tấn trung khí mười phần thanh âm, cũng biết lúc này phúc tấn thân thể rất tốt, nhưng là nghĩ đến là một chuyện nhi, nhìn đến lại là một chuyện khác nhi. nằm ở trên giường phúc tấn tuy rằng có chút chật vật nhưng là thoạt nhìn nhưng một chút đều không giả nhược cho người ta một loại lập tức còn có thể tái sinh một cái cảm giác bất quá như cũ còn như vậy béo phúc tấn trang dung không chỉnh phúc tấn lúc này lại làm giận kỳ sinh ra vài phần thân cận cảm giống như có thứ gì không giống nhau nhìn xem chúng ta nhi tử thái y nói hắn thập phần khỏe mạnh thai dưỡng đến đặc biệt hảo đều là phúc tấn công lao giận kỳ sơn ngồi ở mép giường Đem nhi tử đặt ở phúc tấn bên cạnh Không biết có phải hay không bởi vì đây là nàng chính mình sinh ra tới nhi tử Vẫn là bởi vì đứa nhỏ này sinh đến liền so người khác hảo Dù sao dục tú cảm thấy đẹp cực kỳ, đáng yêu cực kỳ Một chút đều không giống người khác nói Tiểu hai tử mới vừa sinh hạ tới thời điểm đặc biệt xấu Hai vợ chồng chỉ là nhìn nhi tử Liền cảm thấy trong lòng Mỹ tư tư Đứa nhỏ này lớn lên cũng thật hảo Chỗ nào chỗ nào đều tùy hắn Nàng Trong cung đầu lúc này đã được đến tin tức, biết ngũ phúc tấn nửa canh giờ công phu liền đem giận kỳ con vợ cả sinh ra tới, Thái Hậu, Khang Hy, Nghi Phi đều cho thưởng, không riêng cho mới sinh ra A-ca, trả lại cho ngũ phúc tấn, rốt cuộc sinh hải tử sinh như vậy lưu loát, có thể thấy được là cái có phúc. Đầu năm nay phán đoán nữ tử có phúc không phúc chính là như vậy qua loa, giống thẳng quận vương phúc tấn, liền sinh bốn nữ mới đến một tử. Sinh sôi háo đi vào nửa cái mạng mới sinh đứa con trai, cùng dục tú so sánh với này liền thuộc về không phúc. Đương nhiên, nếu là suốt cuộc đời đều sinh không xuống dưới một cái hài tử, có lẽ sẽ có không được sủng ái nguyên nhân ở, nhưng ở rất nhiều người xem ra đây là phúc khí mỏng. Bảy phúc tấn được đến tin tức cùng ngày liền tới đây, lúc đó sinh hạ hài tử còn không đến một canh giờ dục tú đang ở dùng nữa, bởi vì vừa mới sinh hài tử, cho nên ẩm thực thực thanh đạm. Một chén cá chích đậu hủ canh, một khối mức táo bánh, một cái hạt mẹ quấn. Vốn dĩ, bên người nãi mà mà khiến cho phòng bếp thượng một chén cá chích đậu hủ canh, chẳng qua dục tú đời trước làm người nghèo thói quen còn ở, không ăn chút thật đồ vật giống cơm, màn thầu, điểm tâm này một loại, liền cảm thấy cùng không ăn cơm xong giống nhau, chẳng sợ thái sắc lại phong phú cũng như vậy. Tóm lại là người nghèo làm được lâu lắm, này đó thói quen là rất khó sửa lại. Đương nhiên dục tú cũng không nghị sửa lại. Ngươi thật đúng là hảo ăn uống. bảy phút tấn giờ khóc dở cười, có phải hay không có thể ăn thân thể liền sẽ hảo? Nếu thật nói như vậy, nàng cũng muốn thử xem, béo một ít cũng không cái gọi là, giống dục tú như vậy, liền tính là béo, cũng béo đẹp, có thể thấy được mị cùng béo không có quan hệ. dục tú còn không biết bảy phút tấn đối nàng lửa kính đã cường đại tới rồi, 172 cân đều cảm thấy đẹp nông nỗi. Dục tú biểu tình có chút một lời khó nói hết, ta vốn dĩ cho rằng có ngao đâu, không nghĩ tới cũng chính là một nén nhang công phu, hài tử liền sinh hạ tới. Cùng nắm mơ giống nhau, nhân gia sinh hài tử muốn chết muốn sống, nàng sinh hài tử liền cùng gà mái già đẻ trứng giống nhau, một chút đều không nguồn kính. Kia còn không tốt. Ngươi liền thấy đủ đi, bao nhiêu người tưởng như vậy cũng chưa tốt như vậy vật khí, cũng không như ngươi tốt như vậy thân thể. Cô ý cùng ta khoe khoang có phải hay không? Nếu không phải đối dục tú đủ hiểu biết, nàng thật sự sẽ cho rằng người này là ở khoe khoang. Phụ nhân sinh hải tử đều là ở quỷ môn quan đi một chuyến, cũng liền dục tú, không phí nhiều ít tinh lực cùng công phu liền đem hải tử sinh hạ tới. Kỳ thật phú quý nhân gia sinh hải tử gian nan, bất quá nghèo khổ nhân sinh hải tử liền nhanh nhẹn nhiều. Ta nghe người ta nói, còn có đem hải tử sinh ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng đối lập dưới. Nàng như vậy giống như cũng rất bình thường, bất quá nàng sinh hải tử có thể sinh như vậy lưu loát, cũng thuyết minh nàng bản chất vẫn là một người nghèo, bất quá đương người nghèo cũng khá tốt, ít nhất sinh hải tử không cần tao như vậy nhiều tội. Nói cái gì ngốc lời nói đâu, lời này ngươi nhưng ngàn vạn đừng cùng người khác nói, đỡ phải các nàng bố trí ngươi. Bảy phúc tấn trệ nhanh nhắc nhở nói, cũng không biết từ nào một năm bắt đầu, liền tính bất kỳ quý nữ cũng bắt đầu hướng người Hán khanh khách kia một bộ phát triển. Càng kiều quý càng tốt, càng chọc người liên càng tốt, phản chi hảo nuôi sống, chuyện này không nhiều lắm quý nữ, nhân ra không cảm thấy anh tư tác sản ngược lại cảm thấy không đủ làm cho người ta thích. Xuất ra phía trước nàng còn cảm thấy khó có thể lý giải, chờ gả cho người lúc sau nàng nhưng thật ra có chút minh bạch, ai làm nam nhân liền thích kia một bộ đâu, cho dù là hoàng tử ca cũng sẽ bị nữ nhân nước mắt mê hoặc. Nàng học không tới này đó, cũng không nghĩ học này đó. Cùng Dục tú hàn huyên vài câu, bảy phúc tấn lúc này mới đi xem mới sinh ra tiểu A ca, tiểu gia hỏa đang ngủ đâu, đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, nhìn khiến cho người muốn ôm về nhà đi chính mình dưỡng. Đứa nhỏ này dưỡng đến thật tốt. Bảy phúc tấn mãn nhãn hâm mộ, Dục tú phía trước nói cho nàng một bộ tính nhật tử phương pháp, mỗi tháng đều có mấy ngày là tương đối dễ dàng thụ thai, cho nên một, 1, 15 hai ngày này nàng cũng mặc kệ ra lưu không ngủ lại. Chỉ cần mấy ngày nay lưu tại chính viện liền hảo Chẳng qua duyên phận vẫn luôn chưa tới Nói không chừng ngươi hiện tại đã có mang đâu Hảo hảo điều dưỡng thân thể Chỉ là mang thai còn chưa đủ Đến đem hải tử dưỡng hảo hảo mẫu tử bình an mới được Dục tú không biết bảy phúc tấn mệnh chung có hay không hải tử Bất quá nàng ngầm cũng cấp bảy phúc tấn uống qua trộn lẫn linh tuyền thủy trà Liền tính thân thể có vấn đề nói Hẳn là cũng có thể điều dưỡng hảo Ngươi nói rất đúng Bảy phúc tấn hiện tại mãn tâm mãn ý chính là sinh cái hài tử, sau đó liền có thể đem các nàng ra ra đá đến một bên đi, có nhi tử còn muốn nam nhân làm gì, mắt mù thành như vậy, nàng mới không vui hầu hạ đâu. Người cùng người chi gian là lẫn nhau ảnh hưởng, dục tú đối nhau từ thái độ liền pha chịu bảy phúc tấn ảnh hưởng, mà bảy phúc tấn đối nam nhân thái độ, tắc thâm chịu dục tú ảnh hưởng. Chương 18 Bởi vì mẫn phi ban ngày còn không có quá. cho nên tiểu ca lễ tắm 3 ngày làm rất là điệu thấp, trừ bỏ vài vị ra cùng Phúc Tấn ở ngoài, cũng cũng chỉ mời nghi phi mẫu ra cùng dục tú nhà mẹ đẻ. dục tú mẫu thân mã giai thị tuy rằng cũng xuất thân đại tộc, bất quá hiện giờ cũng chỉ là một cái chính ngũ phẩm nghi nhân, ở đây khách khứa bên trong, là thân phận thấp nhất một cái, bất quá nàng nữ nhi là ngũ đối Lặc đích Phúc Tấn, đang ở làm lễ tắm 3 ngày tiểu ca là nàng ruột thịt cháu ngoại, quan hệ lại thực sự thân hậu. Quách lạc la thị bên kia mà đến chính là giận kỳ mợ tác sức la thị, biết nương nương đối ngũ phúc tấn cái này con dâu tương đương vừa lòng, có qua có lại, tự nhiên cũng đối ngũ phúc tấn ngạch nương mã giai thị nhiều vài phần thân cận, ngũ phúc tấn đang ở ở cứ không thể ra cửa, trong bữa tiệc trên cơ bản đều từ nàng tới chiếu cố mã giai thị. Bảy phúc tấn vốn là tính toán chính mình qua đi chiếu ứng, bất quá hiện tại nhìn đã có người chiếu ứng, đơn giản cũng liền không qua đi. Nàng cùng dục tú thân cận là không giả, nhưng là như vậy trường hợp, chị em dâu nhóm giống nhau đều ghé vào cùng nhau, liền tính không vây đi lên, kia cũng chỉ có thể là cùng chính mình nhà mẹ để người ở một khối, nếu là đi tìm người khác, tựa như hôm nay, nếu nàng trong bữa tiệc vẫn luôn cùng mã giai thị đại ở bên nhau, kia không khỏi liền có chút nặng bên. Này nhẹ bên kia, không thể thiếu sẽ có một ít người ta nói nhàn thoại. Ở 8 phút tấn không gả tiến vào phía trước, Bảy phúc tấn nhưng không giống như bây giờ lo âu nhiều. Rốt cuộc nàng cùng Thái tử phi cùng thẳng quận vương phúc tấn không giống nhau. Không có người sẽ đôi mắt nhìn chằm chằm vào nàng nhìn, trừ phi là thật phạm vào cái gì lại sai. Nói cách khác ai sẽ cùng nàng bàn quan. Nhưng tám phúc tấn liền không giống nhau. Có tiếng lanh lệ người, nói chuyện mau ngôn mau ngữ. Nàng cũng mặc kệ chuyện này có nên hay không nàng quản, cũng mặc kệ nàng cùng những người khác chi gian có hay không cái gì ích lợi xung đột. Muốn nói cái gì liền nói cái gì, ai mặt mũi cũng không xem, một chút cố kỵ đều không có. Tám phúc tấn gả tiến vào lúc này mới một năm công phu, trên cơ bản cũng đã đem chị em dâu nhóm đắc tội cái biến, đương nhiên trừ bỏ hoàng gia phúc tấn bên ngoài, mặt khác nữ quyến tám phúc tấn cũng không thiếu đắc tội, cũng không biết người này tính tình là như thế nào dưỡng thành, mới vừa tiếp xúc thời điểm còn cảm thấy minh diễm hào phóng, thời gian lâu rồi mới biết được, này rõ ràng chính là cái hôn không tiếc. Dễ dàng không thể đối thượng, nói cách khác, có thể làm tám phúc tấn này há muộn, Cấp tức chết. Tóm lại, bởi vì có tám phúc tấn, vài vị hoàng gia phúc tấn càng thêm để ý chính mình luôn hành cử chỉ, sợ làm người chọn sai. Dục tú làm sản phụ, căn bản là không cần ra mặt, ở trong phòng nghe chính mình nhi tử khóc lớn thanh, kia tiểu giọng nói lành lóc nha, cảm giác có thể đem thiên đều đâm thủng. Đứa nhỏ này dưỡng chất địch, ngày sau tất nhiên là chúng ta đại thanh ba đổ lỗ. Thẳng quận vương khen, hán từ nhỏ thượng võ, cưỡi ngựa bắn cung ở chúng huynh đệ giữa là tốt nhất, chẳng qua phúc tấn liều mạng nửa cái mạng mới sinh hạ con vợ cả lại bệnh người ngoài. Năm đó làm lễ tắm ba ngày thời điểm, tiếng khóc tựa như mèo kêu giống nhau không sức lực, nơi nào so được với Lào Ngũ Nhi Tử, tráng cùng ngẽ con giống nhau, nhìn khiến cho người thích. Hiện giờ, chúng các huynh đệ đều còn trẻ, trừ bỏ thẳng quận vương ở ngoài, đều không có vì con nối roi sự tình phát quá sâu. cho nên đại gia tuy rằng cũng cảm thấy lão ngũ con vợ cả sinh cường tráng, nhưng là lại không có hâm mộ tâm tư. Bởi vì mẫn phi trăm ngày chưa quá, trong bữa tiệc căn bản là không có thượng rượu, từ trước đến nay uống rượu tương đối lợi hại thập tam gia cũng không có tham dự, cho nên đại gia đợi cho bữa trưa, trên cơ bản liền đều đã đi trở về, lưu lại trên cơ bản tất cả đều là tương đối thân cận người. Thì như bảy phúc tấn, thì như mã giai thị, thì như cửu gia. Làm cho bảy phúc tấn mặt nhi, rất nhiều lời nói mã giai thị đều khó mà nói, chính mình nữ nhi chính mình hiểu biết, cùng chưa xuất ra phía trước so sánh với, biến hóa thật sự quá lớn, nói chuyện làm việc đều lộ ra một cổ tử tùy ý, không giống phía trước như vậy bạn khác, như vậy biến hóa tự nhiên là tốt, càng là người như vậy, mới càng có thể ở hoàng gia quá đến tự tại. Chẳng qua làm mã giai thị thật sự không yên lòng chính là nữ nhi dáng người, mang thai thời điểm nàng không hào khuyên. Nhưng là đứa nhỏ này đều sinh hạ tới, đã có thể ngàn vạn không thể lại quản không được miệng, liền tính không nghĩ tranh sủng, như vậy béo hình thể, nhưng tóm lại vẫn là muốn đi ra ngoài gặp người đi, nữ tử tóm lại là muốn đem chính mình trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, thời khắc duy trì thể diện. Chính là vì duy trì thể diện, cho nên làm trò bảy phúc tấn mặt nhi, mã giai thị không thể khuyên nữ nhi quản ý miệng, chỉ có thể lại nhải làm nữ nhi bảo trọng thân thể, chiếu cố hảo tiểu a ca. Hầu hạ hảo ngũ đối lập ra. Dục tú đối những lời này đã không như vậy phản cảm. Nói thật ra, đối một cái hiện đại người mà nói, đi hầu hạ một người, như vậy chưa thật sự thực làm người phản cảm. Trước kia nàng nghe được đều cảm thấy không thoải mái, bất quá trải qua nhiều, nhật tử lâu rồi, cũng cứ như vậy, dù sao chỉ cần không đi tâm là được, tả lô thai nghe, Hữu lô thai mạo, quản hắn nói cái gì đâu. Mã dai Thị vẫn luôn đợi cho chạm vạ mới đi. Chờ nàng đi rồi về sau, bảy phút tấn mới bỡn cợt hướng dục tú nháy mắt, thế nào, ta đủ ý tứ đi. dục tú chắp tay trước ngực, hướng khuê mật đại bài bái, quá đủ ý tứ, lần sau chờ ta đại cháu trai sinh ra về sau, ta khẳng định có qua có lại. bảy phút tấn mừng rỡ không được, nàng trong bụng còn một chút động tĩnh đều không có đâu, dục tú liền bắt đầu ngóng trông hắn sinh ra, bất quá loại cảm giác này thật tốt, có một cái cùng chính mình đứng ở cùng lập trường người trên. Ý tưởng đều có bội lẽ thưởng, nhưng là lại có thể cho nhau đánh nghiệm trợ, loại cảm giác này cha mẹ, huynh muội cũng chưa có thể cho được nàng. Bởi vì dục tú còn ở ở cữ, mã dai thị đi rồi về sau, bảy phút tấn căn bản là không nhiều ngốc, hàn huyên vài câu liền cáo từ, dù sao các nàng hai nhà phủ đệ ly gần, nghĩ đến tùy thời có thể tới. Bên này dục tú có bảy phút tấn giúp đỡ, cho nên có thể trước tiên thoải mái dễ chịu ngủ ngon. dận kỳ bên kia liền không có tốt như vậy vật khí ai làm hắn có cái xui xẻo đệ đệ đâu chuyện tốt không thể tưởng được thân ca chuyện xấu nhi nhất định nghĩ đến thân ca hoàng a mã đã mười mấy năm không có cấp hậu cùng các nương nương tấn quá vị lần này mượn phi nương nương tuy rằng là sau khi chết truy phòng nhưng cũng xem như tấn vị ngũ ca ngươi có thể hay không giúp ta hỏi một chút hoàng mã mà, hoàng a mã năm nay hay không có đại phong lục cung tính toán ngạch nương đã là bốn phi trí nhất liền tính là vì cân bằng hậu cung cũng sẽ không lại có tấn vị cơ hội nếu hoàng a mã thật sự tính toán cấp phi tần tấn vị nói khẳng định có lương quý nhân rốt cuộc bát ca hiện giờ đã là bối lặc, liền tính vì bát ca mặt mũi tốt nhất xem lương quý nhân cũng nên tiến thêm một bước cựu đệ thế ai hỏi chuyện giận kỳ tự nhiên có thể nghe được ra tới lương quý nhân có thể hay không tấn vị theo chân bọn họ hai anh em có quan hệ gì nói nữa thất đệ ngạch nương mang giai thị đến nay đều chỉ là thứ phi Bất luận cái gì sắc phong đều không có, thất đệ đều không nóng nảy, bát đệ gấp cái gì? Hậu cung sự tình không phải ngươi ta hẳn là hỏi đến. Nói nữa nguyễn phi nương nương trăm ngày chưa quá, ngươi hiện tại liền tưởng ngay đó, không khỏi cung qua dạy này mỏng bị đi, chẳng lẽ cùng bát đệ so sánh với thập tam đệ liền không phải ngươi huynh đệ? Dận kỳ càng muốn nói chính là, hắn cái này thân ca ca có phải hay không đều không đuổi kịp bát đệ. Dẫn đường trên mặt có vài phần xấu hổ buồn bực. chuyện này xác thật có vài phần thực xin lỗi thập tam đệ nhưng là bát ca văn võ gồm nhiều mặt mới có thể cùng đức hạnh đều không thua kém với bất luận cái gì một vị huynh đệ hơn nữa cũng thâm chịu hoàng a mã yêu thích cố tình lương quý nhân xuất thân không cao nhiều năm không được tấn phong thế cho nên bát ca không thể không nhiều vì lương quý nhân vấn vương tự khang hy hai mươi năm hoàng a mã đại phong lục cung lúc sau đã suốt mười tám năm thật vất vả có điểm manh mối cùng tin tức bát ca sốt ruột cũng là theo lý thường hẳn là Hắn cái này làm huynh đệ cũng không thể nhìn mặc kệ. Chính là một câu chuyện này, ngươi đi hỏi hỏi Hoàng Mã Ma có thể thế nào? Nàng từ trước đến nay thương ngươi, chỉ cần đừng làm cho ngạch nương biết là được. Cùng nhà mình thân ca giận đường là một chút đều không khách khí, vốn dĩ liền không phải cái gì việc khó, hắn lại không phải làm ngũ ca đi hỏi Hoàng A Mã. Ngươi còn biết không có thể làm ngạch nương biết, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đi cấp lương quý nhân đương Nhi từ đâu. Giận kỳ lạnh mặt. Ngạch nương tại hậu cung trừ bỏ che chở gì bên ngoài, cùng những người khác căn bản là không thâm giao, dựa theo kiểu đệ cách làm, hôm nay có thể vì lương quý nhân tới cầu hán, ngày mai là có thể vì lương quý nhân đi cầu ngạch nương, ngạch nương chính là tâm lại đại, cũng đến khí không được. Dẫn đương rậm rậm chân, không hỗ trợ liền không hỗ trợ, đem nói như vậy khó nghe làm gì. Ra đi tìm người khác. Xui xẻo đệ đệ quay người lại liền đi rồi. dận kỳ này một bụng hỏa khí cũng không biết nên đi nào giải Lão bát lã vọng buông cần, giận đường nhưng thật ra nhảy nhót lung tung. Nói nữa mẫn phi qua đời mới bao lâu, an tương cũng quá khó coi điểm nhi đi. dận kỳ lúc này xem như cấp lão bát nhớ một bút, đừng tưởng rằng người thành thật liền không biết giận. Một bút một bút chướng đều nhớ kỹ đâu. Bất quá lại như thế nào sinh khí, dận kỳ đối chuyện này cũng chú ý đâu. Sợ cửu đệ vì giúp lão bát ra cái gì hôn chiêu. Vạn nhất nháo xảy ra chuyện tới, cựu đệ xác thật nên chịu điểm giao hấn, nhưng không thể liên lụy ngạch nương. Dẫn đường trừ bỏ tìm tự mình thân ca thật đúng là không có biện pháp khác, hắn cùng Hoàng Mã mà cũng không thân cận, hơn nữa hắn cũng biết chuyện này không thể cầm đi hỏi ngạch nương. Hơn nữa ngạch nương cũng chưa chắc biết, ở ngũ ca trước mặt nói đi tìm người khác, chỉ là ở vương lời hung ác mà thôi, ly ngũ ca, chuyện này hắn thật đúng là làm không thành. Bất quá, thức mau. muốn đại phong lục cung tin tức liền hoàn toàn ở kinh thành biến mất bởi vì tam a ca thành quận vương ở mẫn phi trăm ngày phía trước cạo đầu lại còn có làm thập tam a ca bắt được vừa vạn hai người vặn đánh một phen cuối cùng nháo đến hoàng thượng đi nơi nào rồi thành quận vương bởi vì việc này bị hàng vì bối lặc hơn nữa trong phủ tự trường sử dưới đều bị trừng trị không quan tâm tam a ca có phải hay không bị tính kế nhưng là chuyện này xác thật khiếp sợ triều đình Phải biết rằng trừ bỏ thái tử cùng thẳng quận vương ở ngoài, nhất được sủng ái hoàng tử chính là vị này Tam ca Từ 32 năm bắt đầu, Khang Hy mặc kệ là đi tái ngoại hành gây, vẫn là đi tế linh hồn người chết, đều làm Tam ca đi theo. Hơn nữa 37 năm, Khang Hy lần đầu tiên sắp phong thành niên hoàng tử thời điểm, Tam ca chính là duy nhị quận vương. Nhưng hiện giờ lại bị dáng tội vì bối lặc ở sách sử thượng đều có thể lưu lại một bút, này cũng không phải là cái gì hảo thanh danh. Chương 19. Tam gia có phải hay không làm người cấp tính kế? Dục tu thật sự không chế không được chính mình lòng hiếu kỳ, đây là trong kinh thành trong ngoài ngoại cũng đều ở thảo luận, rốt cuộc Tam A.K. không phải cái loại này ngốc nghếch người, thật là không nên sẽ phạm như vậy sai lầm, hơn nữa liền tính Tam A.K. quên mất, trong phủ hạ nhân liền sẽ không nhắc nhở sao. Dẫn kỳ hư lạnh một tiếng, ai biết được. Hiện giờ khả năng liền Tam Ca cũng không biết, rốt cuộc là bị người tính kế. Vẫn là trung hợp, bất quá liền tính thật sự bị nhân thiết kế. Hiện tại cũng rất khó nói rõ ràng rốt cuộc là ai hạ tay. Tam ca là thái tử kia nhất phái người, nếu là thẳng quận vương một nhịp đập tay. Nhưng thật ra thực có thể nói quá khứ, chẳng qua thái tử trận doanh giữa cũng không phải như vậy hài hòa. Ít nhất thái tử thúc tổ phụ tắc ngạch đồ cùng tam ca quan hệ liền luôn luôn không ngủ. Giận kỳ tuy rằng không tranh, nhưng là đôi mắt không hạt, rất nhiều chuyện đều xem ở trong mắt. trong lòng cong cong vòng khó tránh khỏi sẽ nhiều chút dục tú liền không giống nhau nàng là thật sự luôn cuống đời trước nàng lại không phải học lịch sử đối cửu long đoạt đích hiểu biết cũng toàn bộ đều là từ thanh cung kịch được đến biết thái tử lưỡng phế lưỡng lợ biết bát ra đảng cuối cùng không có gì kết cục tốt biết cuối cùng bước lên đại vị chính là tứ gia ung chính còn lại hiểu biết thật sự không nhiều lắm bất quá sự tình không có phát sinh đến các nàng gia vị này ra trên người Dục tú cũng không xuất ruột, đầu năm nay gả một cái không tiến tới người, thật khá tốt, ít nhất không cần lo lắng hãi hùng, thừa nhận như vậy nhiều nguy hiểm. Hai người đang nói chuyện đâu, phòng bếp bên kia nhi liền đưa tới hai đĩa bánh trung thu, bại ở giường đất trên bàn. Dục tú còn có năm ngày mới có thể ở cử xong đâu, cho nên trên cơ bản đều không ra khỏi cửa, liền ăn cái gì đều là ở phòng trong ăn. Bất quá, Tết trung thu đều đi qua, còn ăn cái gì bánh trung thu a? Hơn nữa này bánh trung thu như thế nào hình thù kỳ quái, cùng năm rồi ăn đến đều không giống nhau. Biết phúc tấn là cái sẽ ăn, dẫn kỳ trực tiếp méo lên một khối hướng trong miệng đưa, đừng nói này màu trắng bánh trung thu còn khá tốt ăn, so với trước kia thường ăn hoàng bánh trung thu tới, vị thượng muốn càng mềm mại, hơn nữa không như vậy nị. Dục tú cũng tùy tay cầm một khối, lần này hương vị cuối cùng đúng rồi, cùng kiếp trước ăn đến bánh trung thu ra tuyết không sai biệt lắm. Muốn nói này đầu bếp cũng thật là lợi hại, nàng cũng không biết bánh trung thu ra tuyết như thế nào làm, chỉ biết cơ bản nhất dùng liêu cùng vị, như thế nào đem loạn ý nhi này làm ra tới, toàn bộ đều là phòng bếp người một lần một lần thí ra tới, như vậy đoạn thời gian trong vòng có thể làm thành như vậy, thật sự rất lợi hại. Đây là bánh trung thu ra tuyết, toàn đại thanh chỉ này một phần, không còn chi nhánh. Dục tú đắc y rào rạt giới thiệu nói, đối với một cái đồ tham ăn mà nói, Gia tài bạc triệu đều không bằng có thể độc hưởng mỹ thực càng đáng giá khoe ra. Đáng tiếc năm nay Tết Trung Thu đã qua, bằng không có thể cấp Hoàng A Mã, Ngạch Nương, còn có Hoàng Mã Ma đưa một ít. Dân kỳ có chút tiếc nuối nói, một phương diện là hiếu tâm, về phương diện khác cũng là vì Tết Trung Thu bọn họ là yêu cầu thượng kính tặng lễ. Bánh Trung Thu ra tuyết đã mới lạ lại độc đáo, hoàn toàn có thể đưa lên đi, hắn cũng có thể thiếu tiêu pha một ít. Rốt cuộc gia cung về sau tiêu dùng vẫn là rất lớn. Dục tú làm quản gia người, hoàn toàn có thể ghét đến nhà mình ra tiểu tâm tư, chủ yếu là yêu cầu giao tế người quá nhiều, nhà này quá cái ngày sinh, kia gia sinh cái hài tử, ra tay lại không thể keo kiệt, cho nên bó lớn tiêu phí chủ yếu đều ở nhân tế kết giao thượng, trách không được đều nói kinh thành to lớn không dễ cư, hoàng tử á ca đều như thế, huống chi là những người khác. Bất quá cùng giận kỳ không giống nhau. Dục tú tư khố chính là phong phú thực, dưỡng gia bạc là giận kỳ bỏ ra, nhân tình lui tới liền càng không cần phải nói. Trừ bỏ bảy phúc tấn cùng nhà mẹ để bên kia nhi, nàng chính là một mao đều không rút. Trên cơ bản hoa không nhiều ít bạc, hơn nữa thôn trang cùng cửa hàng đều có thu hoạch. Trước một đoạn thời gian đầu cơ chụp lợi trần lương lại kiếm lợi một tuyệt bút, cho nên thu vào là xa xa lớn hơn chi ra, không giống giận kỳ thu không để chi. Sang năm lại đưa cũng là giống nhau. Dù sao bánh trung thu ra tuyết chỉ có thể đưa một lần, bất quá, đến lúc đó không riêng muốn đưa ba vị bột, còn lại nhân ra quà tặng trong ngày lễ cũng muốn thêm một phần bánh trung thu ra tuyết, có thể tỉnh một chút là một chút. Có lẽ ngày sau truyền lưu đến đời sau, này bánh trung thu ra tuyết còn muốn cái một cái hàng thân vương phủ chọc đâu. Dẫn kỳ thở dài, này bạc chính là quá không trải qua hoa, ở công bộ sắc thật không có gì nước luộc. Nếu là giống tư ca giống nhau ở hộ bộ đợi thì tốt rồi. Dục tú mở to hai mắt nhìn, ngươi chẳng lẽ còn tưởng tham ô nhận hối lộ. Cái gì kêu không có gì nước luộc, này không phải các ngươi ái tân giác la nhất tộc giang sân sao, ở triều đình tham ô nhận hối lộ, này không phải tương đương với đảo nhà mình góc tường. Nữ tác nhân ra thật là cái gì cũng đều không hiểu, giờ kỳ chỉ có thể chậm rãi cùng nhà mình phúc tấn giải thích, quan viên đổng lộc như vậy thấp. Cho nên phía dưới người đưa hiếu kính đều là ước định mà thành, trên cơ bản mỗi người đều thu, này tính cái gì tham ô nhận hối lộ. kia tứ gia cũng thu. Dục tú có chút khó có thể tin, vị này ra chính là bị hậu nhân xưng là là xét nhà hoàng đế, đối tham ô nhận hối lộ quan viên đó là tương đương không quan nhìn. Đương nhiên, mỗi người đều thu, thứ ca vì cái gì không thu. Dẫn kỳ có chút kỳ quái, tứ ca tính tình tuy rằng bạn khắc chút. nhưng lại không phải nhân tình gì lõi đời cũng đều không hiểu, liền tính trong tay đầu không kém bạc, nhưng là cũng không thể làm mọi người giữa dị loại, phải biết rằng trên đời vận đủ ta độc thanh chính là một loại tương đương tìm chết hành vi. Hào đi, dục tú cảm thấy chính mình vẫn là kiến thức thiện bạc chút, bất quá ngấm lại cũng đúng, xuất đầu càng sớm người càng dễ dàng bị áp xuống đi, thái tử cùng thẳng quận vương còn không phải là sớm nhất tổ chức thành đoàn thể chơi xong sao. Chọc đến quần thần khen ngợi bác hiền vương cũng bị Khang Hy ghét bỏ, như vậy ngẫm lại tứ ra không hổ là ngày sau ung chính hoàng đế, không phải nàng bực này tiểu thí dân có thể so sánh với. Dục tú đôi mắt đều tỏa sáng, đầy mặt sùng bái chi tình làm người muốn nhìn không thấy đều khó. Đây là làm sao vậy? Xem ra đôi mắt đều sáng lên. Giận kỳ có chút buồn cười, hắn bất quá là cho phúc tấn giải đáp nghi vấn giải thích nghi hoặc vài câu, khiến cho phúc tấn như vậy sùng bái. Dục tú điệu môi, ra nói đùa. Mỹ ngươi, giận kỳ lúc này là thật cười, chưa từng gặp qua nữ nhân là như vậy thẹn thùng, mặt nhưng thật ra không hồng, chẳng qua này cực lực che giấu cùng phủi sạch bộ dáng cũng có thể gái vô cùng. Dục tú bị giận kỳ cười đến cả người nổi da gà đều đi lên, không được tự nhiên thực, loại này nhộn nhạo lại tự đắc tươi cười thật là. Thực dấu mỡ, chạy nhanh nói sang chuyện khác, kỳ thật ra cũng không cần quăng nghị khai nguyên. Tiết lưu cũng rất quan trọng ta cấp ra tính tính toán sổ sách năm cái nha hoàn đều so ra kém một cái thị thiếp tiêu dùng đương nhiên chúng ta trong phủ đầu vân thị cùng triệu thị mỗi tháng tiêu dùng thêm lên cũng so ra kém khanh khách mã giai thị một nửa tiêu dùng vị phân càng cao tiêu dùng lại càng lớn đương nhiên này cùng chịu không được sùng ái cũng có quan hệ chẳng qua không biết vị này ra có phải hay không lễ phật lễ nhiều không riêng tính tình vững vàng bất chính Ở nữ sắc thượng này một năm tới cũng thu liêm nhiều, vóc dáng thấp chọn tướng quân đều tìm không ra một cái được sùng ái tới, rốt cuộc vị này ra thả rằng đến nàng cái này thai phụ trong phòng tới nghỉ ngơi, cũng không đi tìm những cái đó xinh đẹp như hoa thiết thất. Ngắm lại đều cảm thấy không thích hợp. Cho nên, chúng ta trong phủ phúc tấn tiêu dùng hẳn là lớn nhất. Nhưng ta tác dụng cũng là lớn nhất, trong phủ giao tế muốn từ ta ra mặt đi, quản gia sự tình cũng là ta tới. Ngươi không biết những việc này đều dường ra đâu. Tóm lại, tiền nào của nấy, nàng tuy rằng tiêu dùng lớn nhất, nhưng là phải làm sự tình cũng nhiều, này liền giống như công ty phó tổng nhất định so viên trước nhỏ tiền lương cao. Dận kỳ cố nén cười, nói như vậy cũng đúng, trong phủ ngoài phủ tất cả đều dựa vào phúc tấn. Dục tú đột nhiên có chút ấy nấy, đương nhiên này phân ấy nấy là bởi vì nàng tìm đúng chính mình định vị, vốn dĩ sao, nàng ăn mặc chi phí đều là giận kỳ bỏ ra. Tuy rằng là danh chính ngôn thuận, nhưng hai người quan hệ càng như là trên dưới cấp, lao bản cùng công nhân. Nếu là công nhân, đó chính là bằng bản lĩnh ăn cơm. Tuy nói nàng cái này cương vị không có gì cạnh tranh áp lực, nhưng là cũng đến làm được tận tâm tận lực mới thành. Bằng không thật sự thực xin lỗi như vậy kết xù tiền lương. Dục tú thanh thanh giọng nói, chúng ta trở lại chính đề đi lên. Nếu muốn tiết lưu nói, hẳn là từ hai cái phương diện vào tay. Đầu tiên chính là phân lệ, vị phân càng cao người. Phân lệ liền càng cao, tiêu dùng cũng lại càng lớn, cho nên địa vị cao phân người không nên nhiều, đương nhiên trong phủ dưỡng người càng nhiều, tiêu dùng cũng lại càng lớn, phương diện này cũng muốn chú ý, liền tính không tinh giản nhân viên, cũng không cần thiết lại mở rộng, trong cung đầu thưởng xuống dưới phải nói. Cách khác, về phương diện khác chính là trong phủ chọn mua vấn đề, sổ sách thượng rất nhiều đồ vật đều là cao hơn thị trường, đánh cái đơn giản nhất cách khác. Chúng ta trong phủ trứng gà là một lượng bạc tử một cái, nhưng là dân gian trứng gà lại bốn văn tiền một cái. Một lượng bạc tử có thể mua 250 cái trứng gà, chỉ là trứng gà liền có 200 nhiều lần trinh lệch. Nếu chọn mua phương diện này có thể chú ý nói, tất nhiên có thể tỉnh ra một tuyệt bút bạc. Dục tú ngay từ đầu đối nơi này giá hàng cũng không hiểu biết, nhưng là từ cùng bảy phút tấn kết phường làm buôn bán tới nay, đại khái thượng cũng coi như là hiểu rõ. Một thạch gạo trắng bất quá một hai nhị, tam đồng bạc, trứng gà nơi nào có thể quý đến một lượng bạc tử một cái trình độ. Đương nhiên chọn mua vốn dĩ chính là có nước luộc nhưng kiếm sai sự, nước quá trong át không có cá. Chọn mua người từ giữa kiếm lợi là có thể lý giải, nhưng là đem giá phiên thượng 200 nhiều lần. Này liền quá, mức một chút đi. Chẳng qua hoa không phải chính mình bạc, hơn nữa lúc ấy chính hoài hài từ đâu. Chuyện này liên lụy pha đại, giúp tú căn bản là không quản. Hiện tại ngẫm lại, như vậy tệ đoan vẫn là từ bỏ cho thỏa đáng, cũng coi như không làm thất vọng nàng này một phần lương cao tư. Giận kỳ vừa mới bắt đầu nghe thời điểm, còn cảm thấy phúc tấn là ở tranh giành tình cảm, ám chỉ hắn không cần cho người ta thăng vị phân, cũng không cần tùy tiện lại nạp người, bất quá càng về sau nghe liền càng sinh khí, càng phẫn nộ, dọn ra cung tới còn không đến 2 năm thời gian, 25 vạn lượng an gia bạc hiện giờ hoa chỉ còn lại có 10 vạn lượng. Này đó hạ nhân cư nhiên dám như thế lửa gạt hán, bốn văn tiền một cái trứng gà đến bọn họ trong phủ liền thành một lượng bạc tử một cái. Bang, giận kỳ một cái tắt chụp ở trên bàn, này khởi tử tiểu nhân, ra thế nào cũng phải đã phát bọn họ ra không thể, phúc tấn khi nào biết đến, như thế nào hiện tại mới nói. Dục tú nhưng thật ra không gạt, đem cùng bảy phúc tấn một khối đầu cơ trục lợi trần lương chuyện này cũng cấp nói, dù sao nếu có tâm điều tra nói. Việc này căn bản là giấu không được, còn không bằng bản thân nói đi, đến nỗi không có đi trọng phạt này đó hạ nhân nguyên nhân, dục tú cũng cấp ra chính mình lý do, mang thai đâu, không như vậy đại tinh lực, ở bạc cùng nhi tử trước mặt, đương nhiên là người sau càng quan trọng. Giận kỳ đảo không đến mức đi giận chó đánh mèo phúc tấn, càng sẽ không trách phúc tấn quản gia bất lợi, phải biết rằng trong cung trứng gà so với bọn hắn trong phủ trứng gà còn quý đâu, trong phủ bất quá một lượng bạc tử một cái. Trong cung muốn một lượng dưới đâu, nếu là Phúc Tấn không nói, hắn thật đúng là không biết dân gian một cái trứng gà chỉ cần bốn văn tiền. Những người này cần thiết phải hảo hảo sửa trị sửa trị, tính kế đến ra trên đầu tới. Giận kỳ tức giận đến không được, trứng gà như thế, mặt khác đồ vật hẳn là cũng sẽ như thế, những người này không biết hô hắn nhiều ít bắt đầu. Ta này còn không có ở cữ xong đâu, hơn nữa nơi này biên liên lụy người quá nhiều, bằng không vẫn là ra tới làm. Cấp đãi ngộ lại hảo, cũng không chịu nổi nơi này biên nhi liên lụy quá sâu. Bối lạc phủ rất nhiều người đều là từ nội vụ phủ đưa lại đây. Phát một cái, hai cái không thành vấn đề. Này nếu là đều cấp phạt, khẳng định phải đắc tội nội vụ phủ. Đến lúc đó cấp an bài mấy cái mạo mị có tâm kế nhiều cùng nữ tiến vào Hoặc là cấp chắc phúc tấn cùng khanh khách mở rộng ra phương tiện chi môn. Có phiền thoái người chính là nàng. Thành, chuyện này ra tới làm. Dân Kim một ngụm đồng ý. Nếu vào hắn phủ đệ, thật là như thế nào phạt đều là chính hắn chuyện này, thái tử phải làm hảo huynh trưởng, nội vụ phủ tổng quản lang phủ cũng không dám minh cho hắn hạ ngang chân, bất quá làm việc này nhi phía trước muốn cùng ngạch nương nói một tiếng, đem sự tình đều trước tiên an bài hảo. Chương 20 Nghi phi lâu cư thâm cung, tuy rằng cũng biết chọn mua có nước luộc nhưng kiếm, nhưng lại trăm triệu không nghĩ tới sẽ có nhiều như vậy nước luộc, chỉ là trứng gà giá cả liền phiên hai trăm nhiều lần. Mặt khác đồ vật còn không biết thế nào đâu. Nội vụ phủ kêu bang nhân quán sẽ xem người hạ đồ ăn đĩa, nàng là bốn phi chi nhất, trưởng có cung quyền, hơn nữa có hai tử. Nội vụ phủ kêu bang nhân không dám đối nàng thế nào, đến nỗi giận kỳ cùng giận đường. Bọn họ hai cái đều chú định cùng đại vị vô duyên, không cần cái gì hảo thanh danh hòa hảo nhân duyên. Hơn nữa người trước đã ra cùng khai phủ, người sau bị lao bát mê hoặc. Nếu thật là có thể làm nội vụ phủ người cấp giận đường ăn chút đau khổ, với đạo lý đối nhân xử thế thượng trường chút. Tâm nhãn, kia nàng còn phải cảm ơn nội vụ phủ người đâu. Cho nên không riêng muốn cha, lại còn có đến cha rõ. Liền tính nàng ở trong cung đều biết, thẳng quận vương cùng thái tử chi gian đấu tranh càng thêm kịch liệt. Minh Châu cùng tắc ngạch đồ hai đảng hiện giờ cơ hồ như nước với lửa, không chừng muốn xảy ra chuyện gì như đâu. Thành quận vương khoảng thời gian trước không phải bị biếm vì bối lạc. Hơn nữa vẫn là lấy bất kính bất hiếu tội danh, cho nên hiện giờ thanh danh hảo chỉ biết trêu chọc thai họa. nếu tam a A.K. không phải ở văn nhân giữa. Thanh danh quá hảo, lại như thế nào sẽ bị người tính kế, hiện giờ không những cùng đại vị vô duyên, còn sú thanh danh. Mặc kệ từ phương diện kia suy xét, cha rõ chọn mua vấn đề đều là lợi lớn hơn tệ. Nếu muốn cha rõ, vậy không riêng gì muốn cha chứng gà vấn đề, giận kỳ dứt khoát theo sổ sách cha. nhìn xem trong phòng đi trướng cùng thị trường rốt cuộc kém nhiều ít Này không cha không quan trọng một cha thật sự có thể đem người cấp vụ chết trên thị trường cá hiện tại là 20 mươi văn một cân trong phủ trướng trên mặt viết lại là 5 lượng bạc một cân 25 mươi văn một cân thịt bò tới rồi trong phủ đầu liền thành mười lăm một lượng bạc tử một thước thượng đẳng tơ lụa tới rồi trong phủ chính là 50 lượng bạc một thước đến nôi đồ sứ vật trang trí gia cụ mấy thứ này mua sắm số lần thiếu Bất quá tháng sau có thể từ giữa cấp lấy lợi nhuận cũng là thật lớn. Dận Kỳ dứt khoát liệt cái đơn tử, từ khai phủ đến bây giờ trong phủ sở hữu ghi khoản tiền minh tế đều thanh toán một lần, nhiều vô số thêm lên, trong phủ đầu này đó hạ nhân ít nhất tham ô hắn ít nhất 8 vạn lượng bạc, này cũng không phải là một bút số lượng nhỏ, dựa theo thị trường, hai lượng bạc liền cũng đủ bình thường ba tánh bốn khẩu nhà một tháng tiêu dùng. Mức như thế thật lớn, Dận Kỳ có thể nghiêm trị trong phủ hạ nhân. Bất quá này đó bạc đã có thể truy không trở lại, ít nhất đại bộ phận là rất khó lại truy hồi tới, tưởng cũng biết, này đó Thái dám dám từ giữa cướp lấy nhiều như vậy bạc, tại nội vụ phủ khẳng định có người che chở. đại bộ phận bạc hẳn là đều là dùng cho chuẩn bị hiêu kính, lấy hắn bạc tạo ơn tình, như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Người thành thật hỏa khí lập tức liền cấp kích lên đây. Lúc này hắn thế nào cũng phải kêu nội vụ phủ kia khởi người đem bạc tất cả đều cấp nổ ra không thành. Ngự thư phòng bên này, Dận kỳ đã bên ngoài phòng đợi có nửa canh giờ, trên bàn nước trà nhưng thật ra lạnh liền đổi, chẳng qua không biết khi nào liền phải diện thánh, ai dám ở chỗ này uống nhiều trà, vạn nhất bị tuyên triệu thời điểm muốn đi như xí, kia đã có thể phiền thoái. Hoàng A Mã lúc này đã kêu bốn năm bát người đi vào, đều là trong triều trọng thần. Muốn bẩm báo cũng đều là quan trọng chuyện này, cho nên hắn cái này đương nhi tử cũng chỉ có thể chờ chứ. Trên bàn nước trà bị thay đổi năm hồi lúc sau, Dận kỳ cuối cùng bị tuyên đi vào. Không biết có phải hay không bởi vì tuyên triệu người là nhi tử, Khang Hy lúc này chính uống trà ăn điểm tâm đâu, thích ý cực kỳ, còn có tâm hỏi Dận kỳ, có muốn ăn hay không điểm nhi. Cùng Hoàng A mã ngồi cùng bàn ăn cái gì này đãi ngộ. Dận kỳ từ khi 9 tuổi dọn đến A Ca sở lúc sau liền không lại hưởng thụ qua, thế cho nên lúc này trong lòng kích động không được, chạy nhanh quỳ xuống tới tạ ơn. Khang Hy thấy nhiều không trách, liền tính là thái tử hôm nay ở chỗ này, cũng là phải quỳ xuống tới tạ ơn, huống chi dận kỳ bất quá là một cái A Ca. Dương đất trên bàn bày năm dạng điểm tâm, một hồ trà, dận kỳ không dám lô mãng, chỉ ăn tới gần phía chính mình hai bàn điểm tâm, một mâm mức táo bánh. Một mâm bột củ sen bánh hoa quế, vốn dĩ chỉ là nghĩ ý tứ ý tứ ăn mấy khẩu, bất quá không hổ là có thể trình cấp hoàng A mã điểm tâm. Rõ ràng chính là phổ phổ thông thông mức táo bánh cùng bột củ sen bánh hoa quế, nhưng là vị lại rõ ràng so trong phủ muốn tốt một chút, mức táo bánh không có như vậy ngọn, nhưng là lại lớn hơn nữa trình độ thượng bảo lưu lại táo hương vị. Bột củ sen bánh hoa quế càng thêm mềm mại tươi mát, ngay cả bộ dáng so trong phủ cũng càng thêm trong suốt. quả nhiên. ngay cả điểm tâm đều là hoàng a mã nơi này tốt nhất. giận kỳ lúc này đã bị dục tú mang thành nửa cái đồ tham ăn, vốn là lại đây cùng hoàng a mã cáo trạng. lúc này tâm tư lại đều đặt ở điểm tâm thượng. một hồi một khối, một hồi một khối. khang hy vốn đang kỳ quái đâu, trừ phi hắn chuyển triệu, nếu không giận kỳ rất ít đến ngự thư phòng tới gặp hắn, cho nên muốn lại đây tất nhiên là có chuyện. nào thừa tưởng đứa nhỏ này ăn cái điểm tâm đều như vậy chuyên tâm, này hưởng thụ biểu tình. Đem hắn đều cấp xem đói bụng. Làm sao vậy? Trong nơi này điểm tâm liền ăn ngon như vậy, trở về thời điểm làm ngự thiện phòng cho ngươi bao thượng hai hộp. Khang Hy có chút buồn cười, hắn vẫn là lần đầu biết, giận kỳ vẫn là cái thích gan điểm tâm. Nếu là mười mấy năm trước, hắn tất nhiên sẽ hảo hảo vặn một vặn giận kỳ tính tình. Bất quá hiện tại, đối thức ăn để bụng nhi tử, tổng hảo quá tranh quyền đoạt lợi nhi tử, ít nhất có thể an phần chút. Giận kỳ không thể không đứng dậy tạ ơn cũng rốt cuộc nhớ tới chính mình bái kiến Hoàng A mã mục đích. Nhi tử ngày gần đây tới cha rõ trong phủ trứng ngục, phát hiện phụ trách chọn mua mười mấy thái giám trắng trận táo bạo làm giả trứng dân gian bốn văn tiền một cái trứng gà, rốt cuộc thần trong phủ liền biến thành một lượng bạc tử một cái, hai mươi lăm văn tiền một cân thịt bò, rốt cuộc thần trong phủ liền biến thành mười lăm lượng bạc một cân, cơ hồ mỗi dạng đồ vật đều là gấp mấy trăm lần trinh lệnh. Nhi, thần gia cung đến bây giờ không đủ 2 năm thời gian Này đó chọn mua thái giám từ giữa cấp lấy lợi nhuận cũng đã cao tới 8 vạn lượng bạc, Nhi thần đã đem nhất nhất liệt ở đơn tử thượng, mặt khác còn có trong phủ sổ sách, mong rằng Hoàng A mã cấp Nhi thần làm chủ. Khang Hy tiếp nhận đơn tử cùng sổ sách, càng xem liền càng tức giận, hắn đương nhiên không nghi ngờ giận kỳ sẽ nói dối làm bộ, mấy thứ này một cha liền biết, trứng gà 4 văn tiền một cái, cá 20 văn một cân, thịt bò 25 văn một cân, vải bông 20 văn một thước. Có thể nói trừ bỏ giá gạo ở ngoài, sở hữu mấy thứ này đều so với hắn nhận chi giữa muốn tiện nghi đến nhiều, nếu là thật nói, nội vụ phủ này nhóm người hố nhưng không chỉ là giận kỳ. Ngươi xác định mấy thứ này thị trường là thật sự. Khang Hy trong lòng nghẹn một cổ tử hỏa, làm hoàng đế, hắn mỗi lần đi tuần sở yêu cầu bạc, đều yêu cầu hộ bộ cùng nội vụ phủ từ nơi khác dịch lại đây, có đôi khi không thể không chờ đến tham ô bạc đúng chỗ, mới có thể đủ khởi giá. Này đó nô tài khen ngược, công khai kiếm lấy quốc khố trung bạc. Này đó đều là nhi thần tự mình đi dân gian điều tra, còn lại địa phương nhi thần không biết, nhưng là ở kinh thành thị trường chính là như thế. Tiên triêu bị hủy bởi hoạn quan tham gia vào chính sự, cho nên tiên đế nhằm vào thái giám làm ra 6 hạng quy định, trong đó liền cường điệu thái giám chỉ lo làm hảo bản chức công tác, không chuẩn xen vào việc người khác, không được cùng quan viên giao tiếp, phòng ngừa lẫn nhau cấu kết. vì thế tiên đế còn cố ý làm công bộ đúc một khối thiết bài liền đứng ở giao thái điện trước cửa nhắc lại nghiêm cấm thái giám tham gia vào chính sự chỉ dụ người vi phạm giống nhau lăng chỉ xử tử chẳng qua này thái giám không làm chính cũng giống nhau có thể nguy hại quốc gia dẫn ký biết chọn mua vấn đề tuyệt đối không phải bọn họ trong phủ cái lệ trong cung như thế mặt khác ga ca trong phủ sợ là cũng sẽ như thế ngươi muốn cho chấm như thế nào cho ngươi làm chủ khang hy trầm giọng hỏi Nội vụ phủ liên lụy cực đại, khác không suy xét, thái tử tổng không thể không suy xét, nội vụ phủ tổng quản Lang phổ là thái tử nãi công, nếu là nghiêm trị, tất nhiên sẽ làm thái tử uy nghiêm quét rác, đến lúc đó Minh Châu một đảng sợ là muốn ở triều thượng gây sóng gió. Giận kỳ tuy rằng thống hận nội vụ phủ kia giúp sâu mọn, nhưng là còn chưa tới không quan tâm trình độ, Hoàng A Mã sợ đánh lao thử bị thương Bình Ngọc, hắn đương nhiên sẽ không vọt tới phía trước đi chứng mắt. nhi thần tưởng đem nội vụ phủ đưa lại đây người tất cả đều lui về lúc sau cũng không hề tiếp thu mặt khác kia tám vạn lượng bạc những người này đến còn cấp nhi thần nội vụ phủ đưa lại đây người hắn cũng không thể lại dùng cùng với muốn từ nội vụ phủ điều giáo người tốt còn không bằng bọn họ trong phủ trực tiếp từ mẹ mìn trong tay mua người đâu dù sao hắn đối cái kia vị trí cũng không có hứng thú không cần thiết sống được như thế theo khuôn phép cũ khang hy hừ lạnh một tiếng hắn cũng không biết đứa con trai này rốt cuộc suy nghĩ cái gì lăn lộn một vòng cái gì trừng phạt đều không có liền đem người lui về nhân tiện đem tám vạn lượng bạc phải về tới bất quá có năng lực có khí phách nhi tử nhiều cũng không kém này một cái có cái an an ổn ổn ở nhà sinh hoạt nhi tử vậy hồi phủ sinh hoạt đi thôi dẫn kỳ sách theo hai bao điểm tâm đi rực khôn cung thời điểm trong lòng còn thực kích động đâu hôm nay chuyện này tuyệt đối là hắn lớn như vậy tới nay Làng qua nhất ly kinh phản đạo chuyện này, trực tiếp không hề tiếp thu nội vụ phủ người, mấu chốt là Hoàng A Mã còn đồng ý. Như vậy cũng hảo, nội vụ phủ dạy ra mỗi người đều là nhân tinh, đều có bọn họ một bộ xử sự chuẩn tắc, rất là khó có thể đắn đo. Bất quá cứ như vậy liền phải phiền toái dục tú, từ phủ ngoại mua người, không tránh khỏi muốn điều giáo một đoạn thời gian, mới có thể dùng đến lên. Nghi Phi cũng không có cảm thấy sự tình khó xử. Ngược lại còn vì con dâu thao nổi lên tâm Giật kỳ ở nghe được dục tú này Hai chữ thời điểm Còn ngốc một chút đâu Suy nghĩ trong chốc lát mới phản ứng lại đây Đây là Phúc Tấn quê danh Cũng không thể trách hắn không phản ứng lại đây Mà là thành hôn hơn hai năm tới nay Phúc Tấn chưa bao giờ nói qua Chính mình quê danh Hắn tự nhiên cũng liền không biết dục tú nói Chính là nhà mình Phúc Tấn Nghi phi nhìn nhi tử phản ứng thẳng nhạc Thật là cái sơ ý Tiểu A ca đều đã trang tròn Ngươi liền ngươi phúc tấn khuê danh cũng không biết. Nam nhân xem nữ nhân cùng nữ nhân xem nữ nhân chính là không giống nhau. Ở trong mắt nàng, dục tú nhìn này có thể so lưu dai thị cùng mã giai thị thuận mắt nhiều. Tuy rằng không thể che lại lương tâm nói so các nàng Mỹ, nhưng tuyệt đối là trung thượng chi tư. Nếu là lại gầy xuống dưới một chút nói, kia tuyệt đối là Mỹ nhân. Chỉ tiếp, liền tính là bà bà, cũng không thể đẻ nặng con dâu giảm béo. Dân kỳ có miệng khó trả lời. Hắn tuy rằng không có chủ động hỏi, nhưng là Phúc Tấn cũng không có chủ động nói qua, lại không phải hắn không đệ bụng, đem Phúc Tấn khuê danh cấp quyến mất, bất quá ngạch nương hiện tại xem Phúc Tấn rõ ràng so xem hắn thuẫn mắt, kia còn làm hắn như thế nào giải thích. Chương 21 Ngay kế, ngũ đối lạc phủ nô tài toàn bộ bị lui về nội vụ phủ, cùng lúc đó, nội vụ phủ tổng quản Lang phổ bị điều trước, tứ bối lạc bị nhân mệnh vì tân nhiệm nội vụ phủ tổng quản. Tứ bối lạc luôn luôn bị cam chịu vì là thái tử nhất phái, tuy rằng không kịp lang phổ cùng thái tử thân cận, nhưng là người ở bên ngoài xem ra, này nội vụ phủ tổng quản vị trí bất quá là từ thái tử tả túi dịch tới rồi hữu túi, không có gì khác nhau. Bất quá đối với thái tử một mạch người mà nói, này khác nhau có thể to lắm, trước hết tìm thái tử thương lượng chuyện này chính là tắc ngạch đồ. Tứ bối lạc xuất từ Đức Phi, lại bị hiếu ý nhân hoàng hậu nuôi nâng quá. Tuy rằng không có chính thức danh phận, nhưng là cùng đồng gia giao tình lại ở, hiện giờ lại bị hoàng thượng đặt ở nội vụ phủ tổng quản vị trí thượng, nếu tứ bối lạc thật sự động cái gì tâm tư, tất nhiên sẽ trở thành thái tử đại địch. Tắc ngạch đồ đã không tuổi trẻ, nếu nói, phía trước thái tử địch nhân chỉ có thẳng quận vương, nhưng là từ khang hy 37 năm, vài vị lớn tuổi AK đều bị phong tức về sau, thẳng quận vương chỉ là đại địch, trừ bỏ ngũ bối lạc cùng bảy bối lạc ở ngoài. Mặt khác gã ca đều tồn tại nguy hiểm. Thúc tổ phụ suy nghĩ nhiều quá, tứ đệ hẳn là không có cái kia tâm tư. Nói nữa, tứ đệ làm cái này nội vụ phủ tổng quản tổng hảo quá làm bát đệ đi làm. Thái tử cũng không phải không thèm để ý, này đó tương đối quan trọng vị trí. Hắn càng hy vọng phong chính là chính mình tâm phúc, mà không phải huynh đệ. Bất quá tứ đệ tốt xấu là hướng về hắn, không giống bắt đệ, từ nhỏ chính là bị huệ phi nuôi nấng lớn lên. Cùng thẳng quận vương là thiên nhiên đồng minh. Lao thần chỉ là hy vọng thái tử có thể nhiều hơn chú ý, tam bối lạc sự tình không thể lại có. Tắc ngạch đồ trong ánh mắt đều lộ ra một khổ tàn nhẫn kính nhi, thái tử đối tam A.K. có thể nói là tương đương không tồi, kết quả đâu, một cái quận vương tức vị liền phải tam A.K. khinh cuồng đi lên, trắng trợn táo bạo ở văn nhân giữa soát danh vọng. Thái tử Mỹ môi, tam đệ sự tình dừng ở đây, dù sao hắn đã đã chịu giáo hấn. Cô cũng không nghĩ bổng đánh rắn dập đầu, tứ đệ phải làm nội vụ phủ tổng quảng, cô là duy trì, chẳng qua, hiện tại đầu tiên muốn biết rõ ràng chính là Hoàng A Mã vì cái gì muốn bỏ cũ thay mới nội vụ phủ tổng quảng, lang phổ nhưng có cái gì thất trách địa phương. Nếu có lời nói, kia cũng không nên là bình điều, liền tính là suy xét đến trên triều đỉnh cân bằng, nhưng Hoàng A Mã cũng không đến mức bao che lang phổ. Đây cũng là tác ngạch đồ sờ không rõ ràng lắm địa phương. Không nghe nói nội vụ phủ phạm nhân chuyện gì, duy nhất cùng nội vụ phủ có liên lụy, chính là ngũ bối lạc phủ đem sở hữu nô tài đều đưa trở về, ngũ bối lạc dám làm như thế, khẳng định là được đến Hoàng thượng cho phép, nhưng ngũ bối lạc từ trước đến nay cùng thế vô tranh, không đến mức đi động lang phổ, rốt cuộc cả triều văn võ không có người không biết lang phổ là thái tử nãi công. Không bằng điện hạ trực tiếp đi hỏi tứ bối lạc. Cùng tam bối lạc so sánh với... Tứ bối lạc tính tình muốn ngay thẳng nhiều, hẳn là sẽ không giấu dếm. Thái tử gật đầu, tứ đệ tính tình đoan chính, thoạt nhìn như là cái không dễ đối phó, kỳ thật đại nhân lấy thành, so với nhân xưng khiêm khiêm như ngọc bát đệ tới, kỳ thật càng tốt ở chung, người sau quá mức khéo đưa đẩy, người trước lại là nhiều vài phân thành. Bị thái tử cùng tắc ngạch đồ đàm luận tứ ra thì tại đi hướng ngũ đối lạc phủ trên đường, tiến cung cảm tạ ân lúc sau, hắn liền nhà mình phủ đệ cũng chưa hồi. Sốt ruột hoàng hốt hướng ngũ đệ nơi đó đuổi. Hoàng A Mã muốn chỉnh đốn và cải cách nội vụ phủ, bất quá cũng không có muốn so đo trước sự ý tứ. Liền tính lăng phổ đã bị điều đi, nhưng nội vụ phủ cái này địa phương thật sự là liên lụy quá quãng. Mấy đại bao con nhộng thế gia thế lực đan sen liên tiếp, trong đó liền bao gồm hắn ngạch nương Đức Phi mẫu gia ô nhã thị nhất tộc. Có thể nói này mấy đại bao con nhộng thế gia đã cùng hậu cung thậm chí tiền triều đều chặt chẽ tương liên. chính cái gọi là rút dây động rừng, hoàng a mã bất kể. Trước sự, thật sự là bởi vì căn bản là vô pháp so đo, nói cách khác, hậu cung cùng tiền triều đều sẽ nên đón một lần đại thanh tẩy. hắn cái này tân nhiệm nội vụ phủ tổng quản, cần phải làm là từ bỏ dĩ vãng tệ đoan, giảm bất nội vụ phủ nước luộc, chọn mua giá cả so chi thị trường, không thể quá mức thái quá. Ở rất nhiều người xem ra, nay hẳn là đều không xem như một kiện hảo sai sự. Nhưng nếu thật sự có thể làm thành, tuyệt đối lợi quốc lợi dân, ít nhất hộ bộ không cần hủy đi đông tường bổ tây tường. Chương 22 Ngũ đối lặc trong phủ, giận kỳ cũng không thanh nhàn, tuy rằng hắn xưa nay địa thấp, ở chúng huynh đệ xem ra lại không có gì cạnh tranh lực, nhưng là này không đại biểu liền không ai quan tâm. Ngạch nương bên kia là đã sớm đã cảm kích, nhưng là hắn nhà ngoại quách lạc la thị cùng phúc tấn nhà mẹ để hắn thắp dầm thị người cũng không biết, cứu cứu chân trước đi. Cậu em vợ sau lưng tới, lúc sau còn có chính hoàng kỳ một ít người nhà cùng nô tài, này sáng sớm bên ngoài liền không rảnh rỗi quá. Bất quá, những người này lại đây là quan tâm, tứ ca lại đây liền tuyệt đối là có chính sự nhi, rốt cuộc so với nội vụ phủ tổng quản bị đổi một chuyện, hắn lui mấy cái nô tài hồi nội vụ phủ ngược lại là việc nhỏ nhi, cũng không dẫn nhân chú mục, liền cửu đệ cũng không từng lại đây hỏi một câu, huống chi là tứ ca. Bọn họ ca hai nhưng không nhiều ít giao tình. Tứ gia xưa nay chú ý thật làm, cho người ta lưu lại ấn tượng đều là lời nói không nhiều lắm bộ dáng, nhưng là này không đại biểu nhân gia sẽ không nói, xử sự, sự cũng là cực kỳ thỏa đáng. Thấy ngu gia đầu tiên là quan tâm một phen tiểu cháu trai, sau đó lại nhắc tới nội vụ phủ sự tình. Đương nhiên, kia tám bạn hai ngân phiếu cũng cùng nhau đem ra. Tứ ca, này đó bạc không nóng nảy. hoàn toàn có thể quá một đoạn thời gian. Giận kỳ đem thật dậy một sấp ngân phiếu đi phía trước đầy đẩy, tứ ca mặc cho nội vụ phủ tổng quản chức thánh chỉ sáng nay mới hạ, khả năng đều còn chưa có đi nội vụ phủ đánh cái đối mặt đâu, cho nên này bạc tám phần là tứ ca chính mình ra, đều là huynh đệ, lẫn nhau tài chính trạng hướng đều hiểu biết, đầu năm nay, ai cũng không so với ai khác hảo đi, hắn như thế nào có thể làm tứ ca ứng ra bạc, hơn nữa vẫn là thế nội vụ phủ người ứng ra. tứ ra nhưng thật ra không để ý này đó hắn kỳ thật so đại đa số huynh đệ tưởng tượng muốn hảo quá đến nhiều đầu ngạch nương hiếu ý nhân hoàng hậu hơn phân nửa vốn riêng đều trộm cho hắn huống chi hắn không phải thế nội vụ phủ ra tiền cấp ngũ đệ bạc chuyện này là hoàng a mã cô ý công đạo liền tính nói rõ bất kể trước sự nhưng nội vụ phủ cũng đến đem này tám vạn lượng bạc cấp độ ra cho nên đối hắn mà nói cũng không có gì tổn thất này đó là nội vụ phủ người nên lấy ra tới Ngũ đệ đừng chối từ, trước thu đi, ta tìm ngũ đệ còn có chuyện quan trọng thương lượng. Đến, đừng nhìn đại gia tài chính đều khẩn trương, nhưng tử cấm thành người sống chính là cái thể diện, vì tám vạn lượng bạc đẩy tới đẩy đi, quá ném mặt, dận kỳ đơn giản trực tiếp làm bên cạnh thái dám đem bạc thu hồi tới. Tứ ca có chuyện gì nhi liền nói đi, đương đệ đệ tuyệt không chối từ. dận kỳ sở dĩ dám bảo đảm phiếu. cũng là vì tứ ca không phải cái loại này được một tức lại muốn tiến một thương người, tương phản, còn đặc biệt thủ quy củ, đặc biệt ổn trọng cùng thận trọng, nói cách khác, là đặc biệt có thể nhẫn, nếu đổi thành là cửu đệ, hắn cũng không dám cái gì đều ứng thừa xuống dưới, nhưng là tứ ca, xác thật làm người an tâm. Nội vụ phủ sự tình, trở về nô tài một chuyện, ta đã rõ ràng, chuyện này là nội vụ phủ không đúng, Hoàng A Mã cũng đã co giao đãi, Chuyện này liền không cần thiết nói nữa, ta muốn hỏi chính là chọn mua lợi nhuận, ta cho ngươi có thể hay không cụ thể cùng ta nói nói. Hoang A Mã chỉ là cùng hắn cử mấy cái ví dụ, không có cụ thể số liệu. nay có cái gì không thể nói, dẫn kỳ trực tiếp đem chính mình một đoạn này thời gian tới thu thập sửa sang lại đơn tử đem ra, tất cả đều ở chỗ này, thị trường khả năng sẽ có tiểu biên độ biến động, nhưng là hẳn là kém không lớn. Chẳng sợ làm đủ chuẩn bị tâm lý. Tứ ra như cũ chăn đơn tử thượng đồ vật khí không nhẹ, này đàn cẩu nô tài, lựa trên gạch ở dưới, quả thực chính là một đám sâu mọt. thứ ca, ngươi không sao chứ? Uống một ngụm trà xin mất giận. Giận kỳ là thật sự bị hắn tứ ca xanh mét sắc mặt dọa tới rồi, trên trán gân xanh đều ở nhảy, hoàng a mã cũng chưa như vậy sinh khí. Uống lên hai khẩu trà, tứ ra sắc mặt như cũ là xanh mét, cũng may không giống vừa rồi như vậy, gân xanh bạo khởi. Đôi mắt chừng đến cùng chung đồng giống nhau, thật sự doa người. Này đơn tử có thể hay không đưa ta một phần? Có thể có thể có thể, tứ ca cứ việc cầm đi, đệ đệ bên này còn có. Dận kỳ chạy nhanh nói, dù sao bọn họ trong phủ về sau đều không hề tiếp thu nội vụ phủ người, trừ bỏ nội vụ phủ xuất thân nô tài, ai còn có như vậy lá gan lừa gạt chủ tử. Đa tạ ngũ đệ, ta còn có việc nhi, trước cáo tử. Ngũ đệ đơn tử thượng sắc thật đã thực toàn, nhưng là còn chưa đủ, nội vụ phủ cùng ngũ đối lạc phục không giống nhau, mỗi năm yêu cầu mua sắm đồ vật quá nhiều, giống dược liệu, phấn mặt, trang sức, đồ sứ. Mấy thứ này có thể cướp lấy lợi nhuận sợ là sẽ càng nhiều. Giận Kỳ tự mình đem tứ ca đưa ra môn, nhìn tứ ca y tứ, sợ là muốn đại làm một hồi, bất quá hắn này đó huynh đệ, cũng liền tứ ca có này phân can đảm cùng khí phách, những người khác. Cho dù là thái tử cũng không dám phạm vi lớn đắc tội quần thần, liền hướng cái này, hắn đánh nội tâm bội phục tứ ca. Tiến đi nhà mình huynh đệ, giận kỳ trực tiếp cầm 8 vạn hai ngân phiếu tới rồi chính viện. Này đó là tứ ca đưa lại đây, nội vụ phủ bồi ra tới tiền tham ô. Này may là bị Phúc Tấn phát hiện, nếu nói cách khác, 2 năm 8 vạn lượng bạc, quá cái 10 năm 8 năm, này khởi tử nô tài còn không đem hắn của cải nhi đều cấp hố đi qua. Ngươi hỏi tứ gia muốn, giúp tú đầy mặt hoảng sợ. Đường nha, chính là hỏi khang hi muốn, cũng không thể hỏi tứ gia muốn. Người trước tuy rằng là hoàng thượng, nhưng tốt xấu là thân cha, người sau là tương lai hoàng thượng, hơn nữa chỉ là cùng cha khác mẹ huynh trưởng, thân cha cùng huynh đệ nhưng kém đâu. Dận kỳ xua xua tay, là tứ ca đưa lại đây, ngươi đem ra tưởng thành người nào? Tứ ca hôm nay mới nhận được làm nội vụ phủ tổng quản thánh chỉ, ta như thế nào có thể đi quản hắn muôn bạc? không phải liền hảo. Dục tú nhẹ nhàng thở ra, hoặc là nói là tương lai hoàng thượng đâu, làm việc chính là thỏa đáng tinh tế, mới vừa nhận được tiền nhiệm thánh chỉ, liền cho các nàng trong phủ đem bạc đưa lại đây. Đem 8 vạn hai ngân phiếu bắt được trong tay, dục tú mới phản ứng lại đây có điểm không thích hợp, đây là cho ta. Tuy rằng trong phủ vẫn luôn là nàng ở quản, nhưng là vị này ra nhưng cho tới bây giờ không có trực tiếp đem ngân phiếu cho nàng, trong phủ đều có phòng thu.